Ma kiếm lục tác giả Tàn nguyệt vi mộng Hồi 24 Hồi thủ Phong Ma Quận quân thần môn hành Trở là Phong Ma cùng tin giữ Thần môn một chiến phải môn hành Một khi cá nhân quá nổi tiếng Thì khó khăn thì khó tránh khỏi rước Quá nhiều phiền phước vào mình Nếu hắn muốn hoàn toàn thoát khỏi những phiền não này Cách trị đại nhất, chỉ có một phương pháp, đó là chết, cổ lông luận. nếu giật pha phải cây quạt, tảng đá trong lòng đã được cất đi. Cụ công chúa hiện đang do Lan Vương hộ tống đến Miêu Cương. Bây giờ sự tình đã đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mơ chống đi đến Miêu Cương hội họp với bọn họ. Bình thường, lúc hai người nghỉ ngơi, đều là do thập kiến nhắc chuẩn bị đồ ăn. Còn Liễu Dược thì bay lên hạ xuống liền tập của ẩn toàn cụ ảnh. Tuy không biết lao lệch bí kếp này như thế nào nhưng Liễu Dược cảm thấy hữu dụng phi thường. Sau khi có quyện ẩn toàn cụ ảnh, lại thêm vào bích Ngọc hoa chỉ nữa, cho dù không làm được đại hiệp thì ít ra cũng không khỏi chuyển người khác từ tiền kiếm chết. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc liền tăng phát, Tuy nhiên, vào thời điểm này, việc luyện tâm pháp để dung hợp, nội đen là không thể tránh được nổi rồi. Thập việt nhất cũng rất đảm đang trong công việc bếp nút. cơm mỗi là luyện công, liệu giật được phải đánh vật rất vất vả với cái bầu tử bởi các mùi nấu nướng thơm của thức ăn. Mà thường thì, liệu dực đành phải dừng việc luyện công vì sự mà loại của các món ăn hấp dẫn này. Hai người cứ đi, lúc đi lúc nghỉ, qua hết sức và và họ quay lại cùng né đến được phòng ma cấn lúc nửa giờ và thật kỳ nhất, trước sao tiếng vào thì có cảm giác kỳ lạ. Ở đây dường như đã có phục lại sự nhịp nào bình thường của một thị trấn. Nửa nhìn tiếng bóng chiều tàn mệt. Kiếu hách chúng ta tìm thủ thúc và hỏi cái đã. Sao hãy mua hả? Sao hãy mua lấy hai thớt phới mã nhìn cổng lên đường. Hạp kiệt nhất đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý. Hai người liền đi về phía nơi ở của tổ thuốc. Tủ thuốc dính với già lão, nằm dài trên một chiếc ghế thái sư đã củ mềm. Ai cầm một hồ rượu, từ từ đặt lên miệng uống từng gầm một. Liệu dực bước đến trước, phần quyền thi lễ. tổ thúc đã lâu không gặp, trọng lão có vẻ hưởng thụ lắm nhỉ? tổ thuốc mở mắt ra nhìn trọng thấy liệu dực liền lập tức ngồi dậy thiếu hiệp người đã trở lại rồi dạo nơi phòng trọng trọng yên tĩnh lắm cũng không thấy hết khủng tin lẫn hội ly tinh xuất hiện nhất vị định là các vị đã diệt được chúng rồi thật kiệt nhất vẫn ngược phè đương nhiên nếu không thì chúng ta sẽ không toàn thay để quê về, về gặp các người rồi Tụ thuốc liền đứng dậy, vào trong lấy ra hai cái đôn, mời Lưu Giật và thập trí kiếp ngồi, tụ thuốc hớt 1 ngọt rượu, rồi nói tiếp Thiếu Hiệp, bản lệnh của người gọi là Cao Cường, đã trực hữu đại họa cho phòng 300 của chúng tôi, đại đại đức này, chúng tôi thật không biết lấy gì để báo đáp Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Thiếu Hiệp mà mọi người lại được hưởng thêm mấy ngày yên ổn nữa Lưu Giật phải chiếc quạt gọi và hỏi ngay yêu quái đã chết sao tụ thúc lại nói là chỉ được thêm mấy ngày yên ổn tụ thuốc lắc đầu thở dài thiếu hiệp không biết đấy thôi còn ma trấn vốn dĩ là nơi lắm nhiều tai nạn lắm nhiều nạn hơn trăm năm trước có một vị cao nhân đã căn áp một số lớn yêu ma tại lọn cương cách phòng ba trấn ngâm dặm không ngờ mấy năm gần đây Bỗng nhiên chúng lại phá vỡ cho phong tỏ, bàn điềm mò đến phong má trắng bắt thịt ăn người, bắt người ăn thịt, hại người vô tỏ không biết bao nhiêu mà kể. Liệu giờ kinh ngạc, vì cả nhân đó sao lại có thể khinh xuất đến như vậy chứ? Sao lại đi phong bế yêu ma ở gần bên thị trấn? Tủ thúc lắc đầu, cũng không thể cách vì cao nhân khi được, chỉ vì lúc bấy giờ phong trắng dân cứ thơ thớt, ai biết trước sẽ có ngày hôm nay. Đạo nhân đó cũng có quyết truyền, lời lại rằng chẳng mai trăm năm sau yêu tà độc phá cấm chế thì nên thỉnh người đến thần môn ở tại núi Công Lôn tìm bảo vật khống chế bọn chúng. Liễn dự khỏi tiếp, sau đó thì thế nào? Tuấn thuốc uống thêm một ngụm rượu rồi tiếp. Đến chừng 12 năm trước, có người phát hiện tự thi, có người phát hiện hữu thi sẽ chết thối rửa. Bắt đầu đến thị trấn mọi Mặc dù mọi người đều nỗ lực canh cản Chỉ là số lượng hữu thi quá đông Sau này Lại xuất hiện thêm Cương Thi cùng nhập bọn Người trong trấn càng thêm sợ hãi Chỉ có điều Sau khi hai con yêu quái đó xuất hiện Bọn tà ma cũng ít quấy phá hơn Tụ thuốc uống một hộp gọt rượu rồi ta Tụ thuốc Uống một hớt rù lại tiếp Hiện tại, thiếu hiệp đã tiêu diệt được hai tên yêu quái đó Lão tượng, đem yêu tà đó nhất định sẽ âm lòng ốm hận Mà quay trở lại báo thù Liễu giật tiếp lời lý giật tiếp tục truy vấn Tụ thuốc, chẳng lẽ các người không phải ai đi đến thần môn tìm phép bảo Để chế người yêu ma sao Tụ thuốc đáp Đương nhiên là có rồi 12 năm trước, cảm thấy tình hình không ổn, đã phải người đi, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì Liễu giật hỏi, lẽ nào lại không phải người đi nữa hay sao? Tủ thuốc lắc, tủ thuốc lắc đầu, người được phải đi bật vụ âm tính, ai cũng biết rằng người đó nhất định đã gặp chuyện chẳng lành Chính vì thế mà người trong dân, người dân thô trong thông này, không ai dám đi nữa Thập kiệt nhất xa xa quyền đầu Thật việc nhớ ta sẽ giúp các người nhạy quyết đếm ảnh quế hoạch kia Tủ thúc lắc đầu Bọn yêu ma này và hai con yêu quái kia không giống nhau Vì rằng bọn chúng không phải là yêu ma lợi hại gì Chỉ có nhiều không điếm sể Chỉ là nhiều không điếm sể Đừng nói lão đội ta nói bậy hùn ngươi Thiểu hiệp có chết vì mệt cũng không biết hết bởi bọn chúng đâu Tụ thuốc gần một lúc rồi nói tiếp Thấy là người trông trắng chẳng được ai phải đi Chẳng còn phải được ai đi Lại gặp được Thiếu Hiệp là người hảo tâm Lão đầu ta thỉnh môn Hiếu Hiệp đi đến thần môn Chắc có khả năng lấy về pháp bảo phục yêu Vì phòng mà trấn mà trừ hại Nói xong, liền Hà Minh quy xuống Lý giật vào vàng đã lấy tụ thuốc Tụ thuốc, sao ông lại thế, mau đứng lên, mau đứng lên Tiểu điệp xin đáp ứng Sau khi làm xong việc Sẽ đi ngay đến thần môn xin mừng bảo Phật tổ thuốc tình đứng dậy Thiếu hiệp quả là có lòng và bồ tát Người tốt sắc Sẽ có hậu báo Liệu giật thưa Tụ thuốc đã quá lời rồi Hiện tại tiểu điệp có chuyện gấp Phải đi đến miêu cương Khi nào làm xong việc này Nhất định sẽ đến thần môn một chiến tổ thuốc miễn cư gật đầu Hảo hài tử đi đi Trước tiền diện khách Trước tiền diện khách điếm có rất nhiều người Các người hãy chọn lấy hai con Tủ thúc chẳng có gì để đưa tiền Vì có miếng ngọc này, người hãy giữ lấy Liễu vật không thèm nhìn đến, lát đầu ngoay ngoảy Tủ thuốc chẳng quá có thường liễu vật rồi Liễu vật nào có phải hạ người chỉ vì tiền tài như thế Tủ thuốc lát đầu nói, Hảo hài tử, Ngọc này nào có giá trị gì, Bả lại chỉ có một phần, Để làm kỷ niệm mà thôi, Nếu nhiều quả thật không nhận, Chính là thiếu hiệp có ý kinh chê tổ thuốc ta, Liệu dân cô nhìn nhìn miếng ngọt trong tay tủ thuốc, Tuyền một màu hồng, Tuyền một màu huyết hồng, Chỉ lớn độ phần tư một miếng ngọt hoàn chỉnh, Ở trên có khác mấy hình người màu lục, Không rõ là ai, Nhưng trông rất sinh lòng, nhìn qua cũng biết lau vật đặc biệt phi thường liệu giờ cực đầu, Tụ Thúc đã nó thế thì Tiểu Điệt định thu nhận. Nói xong, liền tiếp lấy miếng ngọc hồng ngọc đặc biệt đó, Tụ Thúc nói tiếp, miếng ngọc này có một truyền thiết thần bí rất phi thường, liệu giờ càng lốt càng càng trở nên thức thích thú dường như việc cấp tóc đi đến yêu cương chẳng còn quan trọng lúc này chỉ muốn trong dài nghe chuyện tổ thuốc không bảo hai người cùng ngồi thì họ cũng tự mình ngồi xuống ô thêm hớp rượu tổ thuốc nói với lý vật hài tử hại tử người hãy đeo đều miếng ngọc lên cổ trước đó vốn là vật vậtề xác trên người mà l liệuậ vật đầu dùng sợi dây đỏ xuyên và khói hồng ngọc đeo lên trên cổ bọn nhóc cảm thấy thân thể tràn ngập khuy sướng thành mát vô cùng làm cho bản thân cảm thấy tinh thần thật hưng phấn dịu dực kinh nghiệt nhìn thủ thuốc hỏi tại sao thủ thuốc kể đó chỉ là một điểm thần kỳ của nó thôi truyền thấy kể rằng miếng ngọc này bóng yên hoàng sao này không biết tại sao mà bị phân thêm bốn mảnh ta nghe nó ta nghe nói Chỉ còn sót lại một miếng này thôi Vì thế Sau này ngươi cũng nên để tâm lưu ý đến mấy mảnh kia Khi nào tìm được một mảnh Ngươi chỉ cần Chỉ cần Ngươi đặt nó dưới miếng ngọc đang có Chúng sẽ tự động dung hợp cùng nhau Khi nào tìm được cả thải bốn mảnh Chúng sẽ tụ hội Hợp thành một khối ngọc hoàn chỉnh Gần lại một lát Hớp một hớp rượu Thử thúc là kẻ tiếp Chỉnh lão đầu cũng không biết khi miếng Ngọc được hoàn chỉnh sẽ có công dụng gì hay không Nhưng dựa vào giảng quen mấy 50 năm, năm, mấy mươi năm của lão đầu mà nói Miếng Ngọc này nhất định không phải là vào tầm thường Liễu Dược Liên nói Tụ thúc lễ vật của ông quả là trân quý Liễu Dược sợ là Tụ thuốc thở dài Người đã việc phòng mà trắng mà làm bao nhiêu chuyện Ta chỉ có thể tặng người vật này Thôi thì đừng để cho láo đầu này cảm thấy bất an nữa Liên giật rất đầu đáp lời Việc này bất cứ nam nhân như huyết nào cũng nên làm như thế Tủ thuốc sao lại nói quá Tiểu được phải lên đường thôi Tiểu Điệp phải lên đường thôi Tủ thuốc khi xong việc Tiểu Điệp nhất định đi đến thần môn Mượn lấy bảo vật mà trừ hại cho phong mai trấn Tủ thuốc cực đầu uống một hớt rượu rồi, rồi nói Đi đi, hài tử, tổ thúc đợi người trở về Liêu giật không nói một lời Chuyện thân hứng về phía đối diện với khách tiếng mà đi Một trận gió thổi lên Thần ảnh tổ thúc biến mất Thại vào đó là một bóng người bàn chiến giấy màu đen Ngàn hồng tướng quân đeo một thanh trường kiếm Áo phép màu đen lay đồng trong gió Giữa ánh mặt trời mạnh liệt Không thấy rõ nhân dàng Chỉ nghe tiếng tướng quân thổi dài Vị lên phòng 20 năm trước, ngươi không nên chết đi, có lẽ đó là vận mệnh định sẵn, dịu dược lại sinh mệnh của ngươi. 20 năm sau, chị hy vọng ngươi không còn phải dùng đến lạnh kim. Chỉ hy vọng ngươi không còn phải dùng đến lạnh kim. Hứa hồi 24. Các bạn đã nghe chuyện trên trang web. Thế giới audio.org